Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chừng làm tao cáu. Thủy mệt mỏi bước xuống giường Cô ta không dám cãi lời đại Bởi vì gã là nguồn chu cấp duy nhất Cho cuộc sống của cô ta bây giờ Sau khi ăn uống xong Đại hất hàm nói với Thủy Này Đưa tiền cho tôi Dạo này tôi làm ăn không có xuân sẻ, Công an canh giữ quá Nghe đại nói Thủy bực tức Tiền đã đưa rồi thì dễ gì mà lấy lại Cô ta hằn học Em làm gì có tiền Em gửi tiền về quê cho mẹ em rồi Anh lại làm gì sao Làm sao mà sợ công an Mãi mà nhà mày Con chó này thì việc của mày à Bố mày bảo đưa thì đưa Nhanh lên Em Em đã nói là em không có Đại tức giận lầm mầm chửi thề Rồi chụp lấy chìa khóa xe của Thủy Thế thì tao mượn cái xe vài hôm Thủy giật mình Định rằng lại cái chìa khóa Không được Xe, xe của em Chả là em chứ. Mày nói nhiều thế. Xe mua bằng tiền của tao. Thì là của tao. Gã hất Thủy ra rồi bỏ đi. Thủy tức đến phát khóc nhưng không làm gì được. Nhìn lên đồng hồ. Cô ta đứng dậy thay đồ. Rồi bắt taxi đến công ty. Bước vào phòng. Hình như là chưa có ai đến. Thủy đặt túi xách tiết lên bàn. Rồi ngả lưng ra ghế. Cố gắng thư giãn đầu óc. Bỗng nhiên. Thoáng một cái có cơn gió thoảng qua mang theo một cái mùi tanh tanh thủy ráo rác nhìn quanh không thấy có gì cả thủy ngồi xuống bàn điện thoại reo lên làm cho cô ta giật mình là một số lạ cô ta bấm số nhận cuộc gọi alo đầu dây bên kia im bặt chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi từng hồi thủy nhìn lại dễ số một lần nữa Rồi alo lại Vẫn chỉ là tiếng gió xít Lần này văng vẳng trong gió Còn có tiếng khóc Mồ hôi của Thủy đổ ra như tắm Cô ta cố gắng tự chấn an mình alo ai ở đầu dây bên kia đấy trả mạng cho ta không trả cho ta không mày ác lắm thủy mày ác lắm thủy sợ hãi ném cái điện thoại xuống sàn bỗng nhiên một cái bóng trắng vụt qua đằng sau lưng Khiến cho cô ta nổi gai ốc Lạnh buốt. Thủy quay phát lại nhìn Xung quanh không có ai Điện thoại lại reo lên Làm cho Thủy sợ hãi Lùi lại sát tường ngồi bó gối Cô ta lẩm bẩm Mày, mày cút đi Mày, mày cút đi Sao mày chết rồi Mày chết rồi mà mày còn làm phiền cuộc sống của tao như vậy Mày cút đi Cút đi Chiếc ghế khi nãy bảo cô ta ngồi, đột nhiên quay tít thò lò. Đèn điện ở trong phòng cũng chớp tắt. Toàn bộ màn hình máy vi tính kêu lên xè xè rồi đồng loạt. Hiện lên dòng chữ trả mạng. Thủy vùng chạy, lao ra khỏi phòng, chạy vào toilet, mở vòi nước rồi vụt mặt vào. Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Chỉ, chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác thôi. Không, không phải đâu, là ảo giác thôi vừa ngước mặt lên, Thủy trợn trừng mắt kinh hãi, bởi vì ở trong gương hình ảnh xuất hiện lại là Thanh. Thanh toàn thân đầy máu, gương mặt trắng sáp đang nở nụ cười quỷ dị. Hoảng hốt, Thủy ngồi thụp xuống, lùi dần lại. Hồn ma của Thanh từ từ bước đến, từng mảng thịt bầy nhầy trên người bốc lên mùi ghê rợn. Mày sợ tao à? Thủy, chúng ta là bạn mà Không, không, cô đi, cô đi Vừa nói, Thủy vừa chắp tay Van xin. Tao xin mày Thanh, đừng có ám thầm nữa Là do mày, là do mày ép tao, là mày ép tao phải giết mày mà Tại sao cái gì mày cũng hơn tao chứ Mày đừng trách tao, mày không chết thì tao cũng chết là do mày ép tao mà tại sao mày nhớ lại chuyện anh đại anh cưỡng hiếp mày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm